Dit trai een beetje een beetje een beetje een beetje een Nu ga ik zitten, ik te lang. te Cùng trang, cùng lửa Chúng tôi cùng đơn vị thương mến nhau Chúng mòn toan Gia từ Sài Gòn yêu Nửa đêm tâm sự linh mơ kiếm tha hương Đồng hành Vui chung cuộc hành trình phong sương chưa lần bước ba tháng dài được lá báo Hỏi em em lại khóc Bàn tay đang níu lại xin thời gian chưa qua mau Ngày xa thành phố nối Lại ngồi tiếc nuôi đứng khoanh tay nhìn trời Xa nhau trong vài giờ Không gian thì lại cách xa ngôn ngàn rồi em ơi Gió sông hương lạnh lắm Phải chẳng sông núi lạnh hay tại vì ánh xa? Jammer có những vấn đề cho họ được làm quen chung một con. Giấc hỏi em em lại khóc bàn tay đang níu lại xin thời gian chưa qua mau ngày xa thành cô nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ấm ba nhau trong vài giờ không gian thì lại cách xa ngàn rồi em ơi Gió sông hương lạnh lạnh hay tại vì anh xa em Bao Cho nên dù người thương Cho nên dù người nhớ Ba tháng dài được là bao Có yêu thương thành phố Phải yêu thương núi rừng